Video truyện kiếm hiệp Trương Vũ mến chào quý khán giả. Hôm nay sẽ là tập 1 của bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng. Cũng tức trọn bộ tiểu thuyết minh đà hiệp ảnh phần 1 phần 2. Diễn và đọc sẽ do Trương Vũ Kính thưa quý khán giả, trước khi vào truyện Trương Vũ cũng muốn giới thiệu sơ qua về cuộc đời của tác giả. từ Mã Tử Yên tên thật là Trương Tổ Truyền. Sinh năm 1936 tại tỉnh An Huy Trung Quốc. Là một tác giả tiểu thuyết gió hiệp Đài Loan. Ông tốt nghiệp trường Đại học Sư Phạm Quốc dân Đài Loan. Tác phẩm đầu tay của ông là Hoàng Kiếm Tranh Quy, nhưng không được chú ý nhiều. Sau thì ông viết phụ cho Gia các Thanh Dân, bộ tiểu thuyết Giang Hồ Giả Vũ Thập Niên Đăng. Về phần sau, ông mới thể hiện rõ tài năng của mình. Sau đó liền lấy bút hiệu là Tư Mã Tử Yên, tự tài viết tiếp bộ Bạch Đầu Ngâm. Sau bộ này, ông trở thành tác giả nổi tiếng của thập niên 60. Những bộ danh tiếng mà của ông đã viết gồm có Kim Phó Cô, Bác Tuấn Hùng Vi, Thích Khách lược Truyện, Tử Ngọc Trâm, Bi Ca, Tiêu Tương Nguyệt, Đại Lôi Thần. Chương Vũ cũng muốn nhấn mạnh thêm rằng những bộ tiểu thiết này ở tại Đài Loan nó có cái tên khác. Và khi đưa vào Việt Nam thì nó lại đổi thành cái tên khác. Thành ra sau này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những bộ nào của Tư Mã Tử Yên viết và được đổi tên ở tại Việt Nam nha quý vị. Thì được độc giả Đài Loan yêu mến nên ông cũng viết thay cho cổ lông rất nhiều bộ. Trong đó cái bộ nổi tiếng nhất là Duyên Nguyệt Loan Đao mà đã được hãng TVB Đài, à, Hồng Kông dựng thành phim. Chính do Tư Mã Tứ Yên viết bộ tiểu thiết này từ đầu đến cuối. Ông không may mắn, mất sớm vào năm 1991, để lại cho đời gần 100 bộ tiểu thuyết có giá trị. Và sau đây, chương vũ xin phép được dạo truyền. Bụi bốc mù cả một vùng sa mạc mênh mông. Từng cơn lốc xô cát đùa lên nhau như cố xóa cho kỳ hết. Những dấu dết của động vật thời tiền sử. Cờn cuộn cát nổi lên lấp lánh ánh vàng. Tiếng ngựa hí, tiếng lục lạc của lạc đà khô giọng đó đây, tạo cho vùng sa mạc biên cương một sắc thái hoang sơ mà cực kỳ hùng vĩ. Ngàn cát vàng bốc khói, nhiều chấm đen nhô lên rải rác và lần lần lại, càng lúc càng gom lại gần hơn. Đó là động vật, điểm xuyết, cảnh cho vùng đất chết. Đó là người. Họ là cao thủ của Tam Sơn Ngũ Nhạc, gần như không thiếu một người nào thuộc vào hàng danh vọng của chính giới Võ Lâm Trung Nguyên hiện hữu. Họ đã từ những chỗ xa xôi khác nhau. Họ cùng có những thành tích quy hoàng, những thành tích họ đã dựng lên bằng máu và mồ hôi, bằng kinh nghiệm và trui luyện, bằng mạo hiểm và sinh mạng, bằng những gì quý báu trong đời để đổi lấy. Cái gọi là người hùng trong thế giới giỏ lầm. Bây giờ giữa dùng sa mạc mênh mông này, Họ đang làm một cuộc. Họ đang nhập vào một canh bạc, Không phải bằng những lá bại, Mà là bằng tài sức, bằng quy thế, Bằng những gì mà suốt đời họ đã đem máu xương dựng lên. Bóng tịch dương đã xếp về đỉnh Tây, Ráng hồng đổ xuống mặt các tô màu ảm đảm, Chung quanh đó đây trên vùng sa mạc. Rải rác những tớp dân du mục đã đổ phân lạc đà khô, Nhan lửa bừng bừng như cổ gom lại, Hết sự ấm áp, hầu chống chọi với đêm dài lạnh lẽo. Từ trong những túp lều rải rác của người dân du mục, Thỉnh thoảng dẫn lên tiếng hồ cầm, Và giọng tình ca của những cô nàng quanh năm mặc phủ lụa đen. Họ đã để lại sau lưng trọn một ngày mệt nhọc, Họ đang quay quần tìm sinh thú trong những túp lều, Họ vô tình không hay rằng Quanh họ Sắc máu sắp sửa giấy lên Những bóng người ẩn phột đó đây dùng dậy Tiếng xì xào Bắt đầu gian lên Xa xa dưới ánh sáng lỡ mờ Trăng cát bóng Trông một con lạc đà cao lớn nhô lên Trên lưng một người đang ngất ngưỡng Bóng người cưới lạc đà này Càng lúc càng đến gần Tiếng những người ẩn trong túp liều xì xào hơn nữa Đến rồi Đúng là hắn đã đến rồi Tiếng người lớn nhỏ không đều nhau Có nhiều tiếng thở dồn dập Có nhiều tiếng thở như trầm nén Không khí căng thẳng đến tột cùng bóng người cởi lạc đà Dông dũi đi thẳng vào giữa dụng người ẩn nấp Ánh trăng màu sữa rạng rỡ trên biển cát vàng Trên lưng con lạc đà đã hiện rõ một gã thanh niên Có lẽ hắn đã giàu khoảng 25-26 tuổi Nhưng vẽ mặt tươi trẻ của hắn không ai dám bảo rằng hắn đã quá 20 mươi Gián sắc của gã thanh niên này hết sức là tự nhiên Khi phát hiện số người dây quanh nơi đó Sự tự nhiên của hắn gần như ra ngoài trí tưởng tượng của mọi người Hắn cho lạc đà dừng hẳn lại Hắn vẫn ngồi yên trên lưng con thú Đôi mắt sắc như dao Đà tà các vị đã có lòng chờ đợi Có lẽ đã đến hết đủ cả rồi chứ Trung quanh im lặng, bầu không khí lại thêm phần khẩn trương. Gã thành niên lại cao giọng nói, Sao vậy? Các vị làm sao vậy? Tại hạ đã tuyên bố trước, Nếu trồng cửu môn tàm phái thất cốc và thập tứ bảo, Nếu vắng đi một thì cuộc hội đêm nay kể như là bất thành. Bốn bên lại im lặng, Thật lâu giọng của người có tuổi lại vàng lên, Mắt của các hạ không có bị mù, Đủ hay không thì tự các hạ cũng phải thấy chứ Gã thanh niên mỉm cười Ai lên tiếng vậy Lão già cao giọng nói Kim xà bảo chủ cốc lường Cây mắt xanh rờn của gã thanh niên quét nhanh về phía lão già Làm cho kẻ gian dậy đại gian mắt Cũng phải rụng mình thối lui nửa bước Gã thanh niên dịu đôi mắt lại rồi mỉm cười. cười Thì ra là cốc bảo chủ Được lắm Là một người biết nhiều hiểu rộng Xin bảo chủ chỉ giúp dùm cho chuyện kiểm điểm Thầy hạ vì là người cùng các vị buổi đầu sơn ngộ lẽ tự nhiên là phải hỏi cho rõ ràng ngừng trong giây lát giọng của cốc Lương có phần hơi khó chịu Không cần phải kiểm điểm đâu Lão Phù bảo đảm không thiếu một ai cả 20 năm nay bằng hữu gió lâm chỉ chờ có một ngày này Thì thiếu làm sao được Gã thanh niên cười ha hả. Thế thì hai biết bao nhiêu. Vậy bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. Gì nào đầu tiên đây. Hứ. Bốn phía lặng im. Bầu không khí trầm hẳn xuống. Qua mấy giây phút. Giọng một người già như sang sáng nói lên. Xin khấu chủ bảo cho chậm lại một chút. Bần tăng có điều muốn hỏi cho được rõ ràng. Tốc lượng quay sang cung kính nói. Dần. Xin thỉnh đại sư chướng môn Nhật Vì chớn môn nhân, nhân phái thiếu lầm thông thiền đại sư Sóc chiếc áo cà xa khoang tài bước tới a di đà Phật Bần tăng có chỗ hơi ngờ về thân thế của thí chủ Gã thanh niên mỉm cười nói Đại sư nhìn tại hạ không phải là Minh Đà lên chủ sao Thông thiên đại sư chấp tay gật đầu 20 năm về trước Bần tăng đó hơn hạnh hội kiến dư minh đà lệnh chủ Và ngày nay thì Gã thành niên mỉm cười. cười 20 năm về trước Tại hạ là một đứa trẻ mới lên năm thôi Người mà đại sư gặp đó không phải là tại hạ Dân Năm tháng trôi qua Sư phụ của tại hạ bây giờ đã quá ra người thiên cổ rồi Cho nên lời ước hẹn với các vị Tại hạ đã thừa di mạng của ân sư mà hoàn tất Nhiều tiếng thở phào bắn ra từ bốn phía, hình như mọi người không ai có thể tin rằng kẻ đã từng chấn động gian hồ hồi 20 năm về trước, kẻ đã làm cho sống dậy gió lâm, bây giờ đã nằm yên với đáy màu sâu. Thầm thiên đại sư thoáng hơi đổi sắc nói, Đậu cô tiên sinh, sức khỏe đang lúc dồi dào, sao lại có chuyện nữa đường bỏ giỡn cuộc hành trình nhân thế. Giọng của gã thành niên có giá bùi ngùi. Dân, tài mạng tướng số, Dường như trời xanh, Cũng ganh dây kẻ hơn người. Thông tiên đại sư thở ra nhẹ nhàng rồi nói, Bần tăng sinh dì độc, Cô tiên sinh mà ngó lời tiếc nhớ. Tuy nhiên cũng mong thí chủ, Nên chứng minh rõ ràng hơn, Mình thật là minh đà lệnh chủ truyền nhân. Khẽ ai môi ngạo ngảy, Gã thành niên ấy, Lấy cái bọc đang đeo ở bên mình lạc đà, mở bọc ra. Bên trong là pho tượng người. Một chân bằng vàng lóng lánh. Gã đưa pho tượng, sòi dưới ánh trăng và nghiêm dọng nói. Minh đà mà tại Hạ đang ngồi ở trên lưng đây là thứ hai là pho tượng này. Có lẽ đại sư chưa quên chứ? Thông thiên đại sư mỉm cười gật đầu. <cười> Đúng vậy, vật ấy quá là cô độc cô tiền sinh. Chẳng hài thí chủ có thể cho bần tăng xem rõ chút được không? Gã thanh niên cười lắm. Đại sư bất tất phải hoài nghi. Ngay giữa trán của pho tượng kim thận này, Có ba cái lỗ nhỏ. Vết tích đó do chính bồ đề thủ pháp của đại sư tạo thành thỏa sinh tiền. Sư phụ tại hạ xem trọng vết tích ấy lắm. Vì theo sư phụ thì khắp trong thiên hạ. Không một ai có thể để lại dấu vết. Dù là một dấu vết rất nhỏ trên binh khí của người được cả. Các tài khẽ giái về phía tượng kim thần trên tay của gã thành niên. Thông tin đại sư tỏ giá hết sức là cung kính. Dần bần tăng không còn hoài nghi gì nữa cả. Hồi 20 năm về trước, Độc cô tiên sinh đang đem một mình đến tận thiếu lầm phá dở là Hán trận. Bần tăng đã đem hết sức lực lượng, Nhưng vẫn phải giao xuất lệnh phù Cố bản mồn, Chuyện đó đối với bản môn tuy là một cái nhục lớn, Nhưng riêng đối với bận tăng thì hết sức trọng đại. Thật là thiên đố kỳ tài, bận tăng vô cùng thương tiếc. Gã thanh niên mỉm cười điềm đạm nói, Đà tạ đại sư đã vì sư phụ của tại hạ mà ngó lời đói tưởng, Nhưng có lẽ đại sư cũng còn ít nhiều khách sáo, Vì hai năm qua, thiếu Lâm tưởng cũng chuyện đó, Mà luyện thêm nhiều môn tuyệt học khác chẳng Thông tin đại nhân vẫn bằng một giọng từ tốn nói Hai tiếng tuyệt học thật tình bận tăng Không có dám nhận ngần ngừ trong giây lát Đại sư lại nói tiếp Vì cần phải thu hồi lên phụ cố bán môn Cho nên ác nữa đây Có lẽ bận tăng sẽ không khỏi có điều vô lễ Xin thí chủ vui lòng Gã thành niên ngang nhiên ngẩn mặt nói Đại sư không cần phải em và khách sáo chi cả, không phải chỉ riêng vì phải thiếu lâm, mà cửu môn, tàm phái, thất cốc và thập tứ bảo. Cộng chung tất cả là 33 lệnh phụ tính vật của tiên sư đã giao hết cho tại Hạ. Cho nên nửa năm trước đây, tại Hạ đã đưa Minh Đà lệnh đi khắp nơi ước hội chư dị đến đây để giao hoàng. Tuy nhiên chuyện giao hoàng tính vật đó, tại Hạ còn phải tuân theo điều kiện của tôn sư chỉ giáo. Thông thiên đại sư nhìn chăm chú vào mặt gã thanh niên rồi nói, Thí chủ định bao giờ là giải quyết đây? Gã thanh niên khoa nhẹ tay rồi nói, Đại sư không phải lo lắng, tự nhiên giải quyết càng sớm thì càng hay. Thông thiên đại sư tỏ vẽ hồ nghi, Năm xưa lệnh sư đã dùng tận thiên tài, Và cũng phải rộng rã suốt nửa năm mới thuyết phục khắp thiên hạ võ lầm thế phiệt. Ngày nay thí chủ lại muốn một mình luân đấu với cả 30 mươi phái có mặt ở tại đây sao? Gã thanh niên mỉm cười nói, Năm xưa vì các vị phân tán mỗi nhà một chỗ xa xôi, Và vì lệnh sư phải gõ cửa từng nhà một, Cho nên tự nhiên, Thì phí mất quá nhiều thời gian, Riêng tại hạ thì tình thế có vẻ dội vàng hơn, Nên xin giải quyết một lần nổi trong đêm nay cho được việc. Bị hào khí của gã thiếu niên làm cho nghẹn đi dây lát. Một lúc sau thì thông thiên đại sư mới khẽ lắc đầu. Thí chủ đã đem mớ tuổi niên hoa của mình. Để dựng một sự nghiệp không tiền khoáng hậu. Một hành động hào hùng. Mà từ trước đến nay chưa có ai làm được. Bận tăng tin rằng. Thí chủ có thừa sức ấy. Nhưng nếu thu hồi lên phụ với một hoàn cảnh như thế này. Thì riêng phái thiếu lầm xin rút tên ra khỏi cuộc hội đêm nay. Nhìn vào mớ rau bạc phết, Dưới ánh trăng của người lãnh tụ phái thiếu lầm, Gã thành niên có nhiều kính này. Nơi lòng của đại sư, Hào khí ngút trời sông lên vàng tự. Đại hạ kính cẩn nghiêng mình, Đại sư đã không bằng lòng chiếm lấy phần hơn, Thì đại hạ cũng không dám ép, Vậy xin đại sư cứ đứng một bên, Bao giờ tại hạ giải quyết xong đối với những người khác Mà đại sư xét tại hạ còn đủ sức Thì bây giờ câu chuyện thiếu lâm sẽ đặt ra Thông tin đại sư khẽ lát đầu lùi ra xa Gã thành niên thông thả nhảy xuống lưng con lạc đà Vỗ nhẹ vào lưng con vật Rồi cất giọng dịu dàng nói Bạn già tìm chỗ nghỉ ngơi đi Ta tin rằng không để cho người phải đợi lâu đâu Như nghe biết tiếng người Con vợ khịch lỗ mũi vài cái rồi chậm chạp bước đi. Sự trao đổi cử chỉ giữa con lạc đà với chủ thật là một hoạt cảnh đáng yêu. Nhưng đối với các cao thủ dây quanh thì y như là một cách thách thức. Khiều lên bùng ngọn lửa tức giận. Năm xưa Minh Đà lệnh chủ độc cù Minh đã dùng gió công tuyệt đỉnh thuyết phục thiên hạ giang hồ đoạt hết các tính vật lệnh phụ của các môn các phái gió lầm. Có giao ước rằng Hai năm sau khoảng thời gian dài để cho các phái đủ thị giờ rèn luyện độc môn sẽ giao đấu lại. Đó là một điều xỉ nhục nhưng vẫn không bằng hiện tại. Độc cô Minh đã chết rồi. Để một tên ngoắt con này thay mặt và sự ngạo mạn của gã làm cho xỉ nhục tăng lên. Kim Sa Bảo Chủ nhích lên giận dữ nói. Tiểu tử, ngươi đừng có quá cuồng ngạo nhá. Gá thanh niên nhét mép lạnh lòng. Là kẻ thừa kế của Minh Đà lệnh chủ, lẽ tự nhiên tại hạ phải có đầy đủ sự ngào mạng cần thiết chứ? tốc lượng hầm hầm nói, bà vào đấu trước. Cả thanh niên thản nhiên, được không sao, bảo chủ hãy trao lại Minh Đà lệnh. Cốc lượng dùng dằn móc trong lưng ra một miếng sáng đồng, chói rồi quăng trên mặt đất. Miếng đồng mỏng nhỏ ấy có bề mặt khác một con lạc đà lung linh sống động y như một con lạc đà mà gã thanh niên đang cười. Gã thanh niên lấy một mảnh giấy nhỏ, sôi dưới ánh trăng trời độc nhỏ. Kim xa bảo chủ khóc lượng một cây cờ gấm màu vàng. Gã quay sang phía khóc lượng rồi mỉm cười nói. <cười> bảo chủ xin lỗi, tính giật nhiều quá, tại hạ cất trong một cái bọc để trên lưng con minh đà. Không sao nếu bảo chủ thắng thì tại hạ sẽ gọi Minh Đà mang ngay lại Cốc lượng giận rung người Ta thắng thì ngươi khỏi phải gọi đến con quái vật ấy làm gì Gã thanh niên cứ mỉm cười nói Nếu thế thì càng hay hơn nữa Chẳng riêng bảo chủ mà những người khác cũng đỡ Khỏi phải nhọc công Các vị cứ căn cứ vào mảnh giấy này mà thu hồi tính giận tốc lượng quát lớn Tiểu tử hãy chuẩn bị đi Gã thanh niên đưa bàn tay làm một cử chỉ ngăn chặn nói Khoan đã Bảo chủ hãy còn chưa hỏi tính danh của Tại Hạ Không may mà Tại Hạ bị hại Thật ra thì Tại Hạ cũng hết sức cẩn thận Nhưng ở đời mà không có chuyện nào chắc chắn cả Cho nên cần phải đề phòng Và như thế để khỏi mang tiếng là kẻ vô dạch Gián cách và lời nói của gã thanh niên Càng làm cho cốc lượng thêm tức tối Nhưng ông ta chưa kịp có thái độ gì thì gã đã từ từ nói thêm Xin bảo chủ hay nghe cho rõ ràng Tại hạ là quan Sơn Nguyệt Đệ nhị thế Minh Đà lệnh chủ Cốc lượng rút thanh lưỡi đao có răng cưa Chính cái dòng sắt trên cán đao khua lên rỗn rãng Tiểu tử đến giờ ngươi sám hối rồi Đừng có đứng đó mà ngông cuồng nữa Dẫn bằng một dáng điệu khoan thai, Hoàng Sơn Nguyệt đưa cao tượng động nắm ở trên tay rồi nói, tốc bảo chủ xin ông hãy thư thả. Những người học gió ai cũng đều biết, tối kỵ trong lúc giao đấu là nóng nảy. Một khi tâm trí bị phiền não, công lực sẽ ít nhiều bị phân tán đó. Nhất là cuộc đấu này nó nặng nhiều về dinh dự của bảo chủ. Nếu không mai sơ thất thì có lẽ lại phải đợi đến 20 năm nữa cũng nên. Bảo chủ niên kỷ đã cao rồi Làm sao mà có thể chờ được như thế chứ Tao nói ẩn nhiều lẽ thật tịnh của gã thanh niên Làm cho cốc lượng hơi khẩn lại Ông ta nén lòng cười nhẹ <cười> Nếu hôm nay ta bay vào tay của ngươi Thì lệnh kỳ của kim sa bảo người cứ tự do mà quý diệt Ta không cần phải đợi thêm một ngày nào nữa cả Hoàng Sơn Nguyệt mỉm cười. cười Sao lại có chuyện như thế chứ Kim Sa Bảo hùng cứa cả một dãi núi sông Hà Lạc Ngọn Kim Sa Kỳ Đã làm rạng rỡ danh dự của quý bảo Đã hàng chục năm nay Nhất đáng mà không mai cho bảo chủ Thì ít ra tại hạ cũng phải dành một cơ hội nào đó Cho đệ tử đời sau của Kim Sa Bảo chứ Khưng lại một lần nữa Cốc lượng dịu giọng nói đa tạ thịnh tình Câu nói vừa chấm dứt Ngọn cương đao đã dung ra Một ánh thép xé ngang đỉnh đầu của Quang Sơn Nguyệt Là một anh hùng từng lượt liệt vào hàng thứ nhất Trong các cao thủ gió lâm hiện tại Ngọn đào răng cưa của cóc lượng nặng ngót 60 cận Cộng dây nội lực một đời rèn luyện Làm cho sức đi của nó vừa nhanh vừa nặng phi thường Tất cả những kẻ có mặt đều phải nín hơi chờ đợi Mọi người đều hồi hợp lã thường Là một truyền nhân của Minh Đà Lệnh Chủ Là nhất là từ lúc xuất hiện cho đến giờ Gã thanh niên mang cái tên Quang Sơn Nguyệt Vẫn một mực ung dung thái độ đó Chứng tỏ là một con người có nhiều bản lĩnh Và bây giờ dưới ngọn đao của kim sa bảo chủ Chân tài thực hợp của gã đã được chứng minh Mọi người tập trung nhãn lực vào mặt của hắn Quang Sơn Nguyệt vẫn giữ một nụ cười nửa miệng Hắn cầm phó tượng bằng đồng đưa ra nhẹ nhẹ Tổn một tiếng Một tiếng cùa không lớn lắm, Nhưng tai đau ngàn cân của kim sa bảo chủ Đã bị quá giải một cách như không. Tốc lượng lùi lại nửa bước, Vì phản ứng hơn là bị dội. Ông tà nặng mặt nhưng lại nhục cười ha hả. <cười> à, thì ra ý vào cái tiểu sáo của tà môn ấy. Thảo nào ngươi lại chẳng có thái độ ngông cuồng Hãy đỡ chiều thứ hai của ta đây. Tiếng người sao náo chung quanh. Tiếng sao náo hàm hai đại ý. Cao hứng và thất vọng, họ cảm thấy sức của Quang Sơn Nguyệt cũng chỉ có chừng hạn đó thôi. Độc Cô Minh chỉ truyền thủ cho hắn những chiêu thức xảo diệu năng về khoa trương hơn là thực tài Họ cao hứng vì sự xỉ nhục đã có cơ hội rửa sạch rồi. Nhưng họ không thất vọng vì Quang Sơn Nguyệt không thể đêm nay là một trận đấu lông trời lỡ đất Mà họ đã ý thức ngay từ khi nhận được thư mời tụ hội của Minh Đà lên Chỉ riêng có thiếu lầm, thông tiên đại sự là có hơi thở khác Ai đứng gần ông ta và chú Tâm thì mới nghe được cái thở dài nhẹ nhẹ này quan Sơ Nguyệt mỉm cười khoát tài tốc bảo chủ, ông cho rằng ta không đỡ nổi một chiều kế tiếp nữa sao Khóc lửng tuổi gặn <cười> Năm xưa khi cùng đọc cô Minh vào đấu Chỉ một chiêu đầu binh khí của ta lập tức đã rơi xuống, cho dù bị bại nhưng lòng ta đã tháng phục. Giọng của Quang sư Nguyệt chợt cầm cầm. Năm xưa gia sư của Tại Hạ đã lưu cho bảo chủ chút thể diện. Ông lại vì thế mà tưởng làm rằng mình công lực cao thâm. Không, Tại Hạ thì không như thế. Nếu bảo chủ thấy không ngay thì chúng ta trao đổi binh khí vào đấu thử xem. Vừa nói Quang Sơn Nguyệt vừa đưa thẳng hình nhân một chân bằng đồng về phía cốc lượng. Khoảng cách hai người không xa lắm, Nên Quang Sơn Nguyệt vừa hơi thẳng tay là hình nhân đã sát đến bên cạnh của cốc lượng, Hăng biến sắc dung ngọn đau lên đỡ. Bằng một thủ pháp không ai nhìn kịp, tay trái của Quang Sơn Nguyệt đoạt phăng thanh đao của cốc lượng, Trong khi tay phải vẫn đưa tượng kim thần về phía ông ta. Bình khí bị đoạt một cách quá thịnh lệnh, Làm cho Cốc Lượng phải giật mình, hai tay chụp đại lấy hình động trên tay của Quang Sơn Nguyệt. Quang Sơ Nguyệt buông tay mỉm cười. Hai tay nắm tượng kim thần của Cốc Lượng, dục nổi gân gồng như quá sức. Ông ta tái mặt run rảy rồi thối lui. Và cuối cùng không còn ráng được nữa, Cốc Lượng buông lỏng đôi tay. Chiếc hình nhân bằng đồng đánh khuynh xuống đất, lúng sầu hơn nửa tướng. Quang Sơn Nguyệt ném thành đao của cốc lượng ra xa và khâm mình xuống Nhặt lấy tượng kim thần và nói bằng một giọng bình thường Điều quan trọng là ông không nên lầm lẫn khi có người nhân nhượng Năm xưa sư phụ của ta hết dân ngọn đao của ông Chẳng qua là muốn lưu lại chút tình Chứ nếu người muốn đánh trả một chiêu thì đừng có nói là thành đao bị gãy Mà chính xương của ông nó cũng biến thành từng mảnh nhỏ đó Ai cũng biết câu nói của Quang Sơn Nguyệt Một phần cũng nói thật về công lực của tôn sư của hắn Nhưng một phần lớn là cũng nói ngay và hoàn cảnh hiện tại Chỉ ngay về chiêu đầu hắn đã nhân nhượng vừa qua Vì bảo chủ Kim Sa Bảo da mặt hãy còn xanh Ông ta nắm chặt đôi tay miếm miệng thở dài hey, Được rồi Thôi kể từ nay trên chốn giang hồ Kim Sa Bảo coi như tự xóa tàn danh hiệu Rồi luôn cả thanh cương đao Cũng không thèm nhặt lấy Tìm xa bảo chủ tung mình mất hút Vào dụng bóng tối trong sa mạc Chỉ một chiêu đầu Chỉ một cách thay đổi về phương thức Hai người đã phân định xong thắng bại Sự việc diễn tiến quá nhanh Làm cho những kẻ xung quanh dở mộng Những hứng thú của họ khi nãy Tàn như mây khỏi Và sự thất vọng lại có vẻ đậm hơn Dĩ nhiên sự thất vọng Dời một nội dung mới hẳn Vừa thất vọng lại vừa kinh hoàng Từ nãy giờ đứng im bên cạnh của thông thiên đại sư Lữ vô quý Chưởng môn nhân của phái chung nam lần tiếng Năm xưa lão phu đã cùng với độc cô Minh đấu kiếm Hắn đã dùng pho tượng đầu mấy Giao đấu với lão phù hơn 60 mươi chiều Cuối cùng khi bị bại Lão phù chỉ thấy bại về thủ pháp Chứ không về vật ấy lại nặng đến như vậy Ông thiên đại sư khẽ nhẹ nhẹ lắc đầu. Phò tượng kim thần ấy không biết đã rèn đút nên bằng một hộp chất gì. Lúc đọc cô mình đến thiếu lầm, Tệ sư đệ đại lực thiền sư ngộ tịnh ra nên chiến. Sư đệ ngộ tịnh sử dụng cây thiền trượng nặng lắm. Cho nên cứ ngài ngài về pho tượng kim thần quá nhẹ sẽ không tường xứng. Do đó tệ sư đệ mới ân cần cảnh báo trước với đọc cô Minh. hắn bèn đề nghị đem ra so thử kết quả thiền trưởng của tệ sư đệ chỉ nặng non phần nửa chiếc kim thần thôi. Lữ Dầu Quy trấu mắt nói. Nghe nói thiền trưởng của đại lực thần tăng nặng đến 500 cân. thấy mà chỉ non nửa của kim thần như vậy phò tượng ấy có đến ngoài 1.000 cân. Thông thiên đại sư gật đầu. Nếu không lầm thì tượng kim thần ấy cũng phải ngót 2.000 cân chứ không ít Thế mà gã thanh niên ấy lại cầm múa thông dông Không có gì gọi là nặng cả Xem thế cũng đủ biết rằng Cuộc hội đêm nay sự thất vọng của đa số người sẽ được gia tăng đó Lữ dầu quý cuối mặt thở dài Quang Sơn Nguyệt đảo ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp bốn bên rồi nói Kế tiếp kiềm xa bảo chủ là gì nào đây hả? Bầu không khí im lặng phẳng phát. Qua một lúc khá lâu, từ nhóm người ở phía bên trái, một thanh trưởng kiếm lé lên. Tiếp liền theo, một nữ trung niên bận áo màu xanh chậm rãi bước ra. dáng đi của người đàn bà áo xanh này trông thật là dịu dàng quyển chuyển. Hoàng Sơn Nguyệt tươi cười nói, Các hạ có lẽ là thiên mục diệt nữ kiếm hàng nữ hiệp. Người áo xanh khẽ gật đầu Thiên mục môn hàng như ngọc Quang sư Nguyệt cười lên trong ánh mắt Năm xưa gia sư đã mượn của hàng nữ hiệp Chiếc tử kim phượng xoa Nhưng không bao giờ xem đó là một chiến lợi phẩm Trong suốt thời gian dài Cho đến khi người tạ thế Gia sư đã mần mê vật ấy ở bên mình Xem nó như là một vật kỷ niệm chung thân Tùy đã tuổi trung niên Nhưng Hàng Như Ngọc vẫn còn là một độc thân xử nữ Cho nên câu nói có vẻ hơi đùa cực của Quang Sơn Nguyệt Làm cho bà ta mặt đỏ giận rùng Tiểu tử, người không được nói càng nha Thành kiếm không đợi nói hết câu Ánh thép đã lé lên, xẹt thẳng xuống đầu của Quang Sơn Nguyệt Bằng một cử chỉ nhẹ nhàng Quang Sơn Nguyệt đưa chiếc kim thần khoa chậm nửa dòng Đã quá giải đường kiếm giữ dặn của Hàng Như Ngọc Kết quả trận thứ nhất Cốc lượng đủ cho mọi người ước độ được sức nặng của pho tượng kim thần. Bây giờ họ lại chăm chú thấy quan sư Nguyệt sử dụng nó nhẹ nhàng làm tất cả điều rợn cả tóc gấy. Đa số người có mặt, công lực chỉ sắp xỉ với kim sa bảo chủ. Họ đều cảm thấy được rằng 20 năm nữa quả là thời gian ảo dọng. 20 năm trước đây, khi đọc cô Minh thu lệnh phụ tính vật của các môn tác phái, họ chỉ thấy đối phương công lực cao hơn một bậc. Họ hy vọng trong thời gian hẹn ước Họ còn có thể cố gắng Cố công tu luyện Thì chuyện rửa nhục cũng không phải là khó khăn gì Họ không về họ đã bị lừa Họ bị lừa hay là truyền nhân của Minh Đà lệnh chủ công lực vượt quá gia sư Không một ai đón chắc được điều đó cả Họ chỉ cảm thấy rằng họ đang đứng trước một bức tượng không thể lung lay Bao nhiêu hy vọng trong suốt 20 năm trời Bây giờ đây tiêu tan thành mây khói. Cuộc đấu chợ kéo dài, Hàng Như Ngọc, Vũ Lộng Thanh Trường Kiếm, đã ngoài 60 chiêu. Sao lại có thể kéo dài hơn đến 60 chiêu vậy? Hoàng Sơn Nguyệt muốn biểu diễn sự dẻo dai Đối với món binh khí kinh người, Hay là cố để cho mọi người có đủ thời giờ để suy nghĩ? Hay là hắn trở lại đúng như sách lược dẫn dụ năm xưa Của Minh Đà lệnh chủ? Nhưng dù có sách lược gì đi chăng nữa, Đứng trước hiểm cảnh sự thất vọng Dẫn như một đám mây xám nặng Chụp lên đầu của các cao thủ gió lâm Cuộc kiến kéo dài thêm một lúc lâu Càng kéo dài ra Thiên hạ càng ý thức sự thất vọng của mình Vô đầu Hàng như Ngọc tấn công chớp nhoáng Tấn công bằng tất cả chiêu số Thuần thuộc nhất hiểm ác nhất của mình Bây giờ thì chiếc kim thần đã xoán chặt Không còn lấy một khe hở nào Để cho bà ta có thể tấn công nữa Dù món binh khí nặng nề làm sợi dây trói buộc, khiến cho đối phương không còn chỗ để phản công Cuộc chiến diễn ra trong tư thế của một con mèo dần chuột. Lữ dâu quý nhất xác đến gần thông tin đại sư và khẽ thở ra nói. Hey, số cuộc đời sông sáo giang hồ, không biết bao nhiêu người đã dựa vào thế lực, vào bè phái để dựng cho mình một cái hư danh, chỉ có nhìn tận mắt mới thấy được. Chân tài thực học của hàng Như Ngọc, so với Kim Sa Bảo Chủ, thì dĩ nữ hiệp họ hàng này quá nhiên là cao hơn một bậc đó. thông tin đại sư khẽ gật đầu nói, Việt nữ kiếm Pháp khởi danh từ Thổ Xuân Thu, đến nay đã ngốt 100 năm rồi, đâu phải tầm thường, chỉ có điều làm cho bần tăng e ngại. Vì một thanh niên này còn trội hơn cả Độc Cô Minh năm xưa một bớt. Lữ Dô Quỳ tỏ vẻ trầm ngâm nói. Hắn có thể là một kỳ tài. Nhưng đã hơn 60 hiệp trôi qua rồi vẫn chưa phân định. Riêng Lão Phù chưa thấy rõ lắm về thực học của hắn. Thông thường đại sư lắc đầu nhẹ nhẹ nói. Đó là do Lữ huynh chỉ chú ý ở bên ngoài thôi. Nếu cần phải đấu triệt để là thanh kiếm của hàng nữ nghiệp chỉ bất qua 20 cân. Trong khi đó thì cái tượng kim thần của ga thanh niên nọ lại nặng trên dưới 2.000 Nói về cái cân lượng không xứng đó cũng đủ nói lên được một vấn đề quan trọng trong giao đấu rồi. Lữ dầu quý gục gặt đầu miếm miệng mà làm thinh. Liên diêm đôi mắt như cần nhắc một chuyện gì đó vô cùng trọng hệ. Một hồi lâu rồi, thông thiên đại sư lại lên tiếng nói tiếp. Suốt trăm năm nay, hầu hết gió lâm đều mong yên tĩnh, ai ai cũng cứ lo thủ phận mình. Không ai buồn lo phát triển, nếu như không có chuyện cô độc cô Minh khích động, thì có lẽ đời đời không ai biết được tài lực của ai. Cho nên cuộc hội đêm nay dù gì bần tăng vẫn thấy là một điều lợi ích. Lữ vô quý vừa mở miệng định nói Thì chợt nghe có tiếng kèn thật nhỏ khùa lên Trong đấu tràn Thanh trường kiếm của hàng Như Ngọc Đã bắn văn ra ngoài xa Và vì việc nữ kiếm Đứng một chỗ sụi lơ Mặt thì xanh như chạm đổ Quang Sơn Nguyệt dòng tay tươi cười nói Tính mừng hàng nữ hiệp qua 20 năm Việc nữ kiếm quả nhiên tiến triển cao thâm Nếu chỉ bằng vào kiếm thông mà luận Thì hàng nữ hiệp được gọi là đệ nhất kiếm thủ võ lầm Sửng số một lúc khá lâu hàng như ngọc nói bằng một giọng yếu hớt Tiểu tử kể như người đã thắng Nhưng ta mong ngươi hãy cố mà giữ chốt đức trong lời nói Hoàng Sơn Nguyệt lát đầu khoát tay cho câu nói của nàng Nữ hiệp đã hiểu lầm câu nói của ta rồi Ta không bao giờ chế dĩu một cách vô ý thức như thế đâu Kiếm vốn đứng đầu trong những món binh khí vắng Cũng như thương là chủ của loại binh khí dài. Vẫn không thể thắng dài, đó là một định lý. Và vì thế dạng bất đắc phải dùng đến trường Long Ngoạ Lãng trong lục trầm thương Pháp. Ta mới có thể đánh rơi thanh kiếm của nữ hiệp vừa rồi đó. Nữ hiệp nên hiểu cho lời khen của ta là sự thán phục thật tình. Hàng như Ngọc Quát ngắt nói. Bảo rằng không mẻ mai mà người lại nói dùng binh khí ngăn trận của ngươi thay cho ngọn trường thương được sao." Hoàng sư Nguyệt vẫn ôn tồn nói, "Binh khí vốn không có thay đổi, nhưng sự điều khiển là do ý của con người. Món binh khí của tiên sư để lại mà tại hạ dùng đây, có thể biến thành một cây trường xà mâu tùy theo người sử dụng." Hàn Như Ngọc cúi xuống nhặt thanh Kiếm và cất giọng hầm, hầm nói, "Được rồi, Kể như người giỏi đó Và sinh hẹn 3 năm sau Cũng bằng vào việc nữ kiếm pháp này Ta sẽ đến đây để kết liễu sinh mạng của người Quang Sơn Nguyệt tươi cười rồi nói Thầy hạ tin rằng sẽ có một ngày như thế Xin nữ hiệp cứ an lòng Hàng như ngọc miếm môi căm hận Quăng mình vào trong bóng tối Hai trận vừa qua Bằng vào món binh khí kinh hồn Lâm lâm ở trên tay của quan Sơn Nguyệt Đã làm cho thiên hạ gần như nghẹt thở Họ im lặng nhìn nhau thẳng thốt. Gã thanh niên không nói nữa lời. Hắn chỉ đưa mắt nhìn quanh rồi chờ đợi. Lặng thịnh như thế là cả một vấn đề khó chịu. Sự khó chịu ấy bắt buộc lữ vô quý phải lần tiếng. Tuy nhiên với cường vị của trưởng môn phái Trung nam, Ông ta thận trọng nói trước dây nhà sư lãnh tụ Thiếu Lâm. Lão Phù phải ra mặt thật. Thì phần bại đã thấy trước nhiều hơn, Nhưng đã đợi 20 năm không lẽ bây giờ ngồi im. Thông thiên đại sư khoát tay nói, Lữ Quỳnh nán thêm chút nữa đi, Lữ Dô Quý đưa mắt có vẻ như chưa hiểu ý. Thông thiên đại sư lại nói nhỏ, Đợi một chút nữa rồi sẽ tính, Hình như là... ông thiên chưa nói hết cầu, Thì trong đám bước lách ra một vị trung niên ăn bận theo lối nhò sĩ Tai cầm cây quạt giấy phớt phơ. Đào thủ võ lâm các phái. Xong tới chậm chập. Nhìn vào vị nho sĩ này. Thấy rất lạ mặt. Đối với võ lâm giang hồ. Hoàng Sơn Nguyệt chớp mắt lạnh lùng rồi nói. Các hạ thuộc phe phái nào? Người trung niên nho sĩ. Vẫn ung dung phe phẩy cây quạt giấy rồi nói. Tại hạ ở lục chiêu sơn. Hoàng Sơn Nguyệt gật đầu. À. Thì ra lục chiêu sơn. Lạc hồn cóc. Khổng cốc chủ đây mà. Người trung niên nho sĩ lắc đầu. Khổng văn thông là Gia Huynh. Tại hạ là khổng văn kỷ. Quang sư Nguyễn câu Mại nói. Thấy lệnh huynh tại sao không đi? Khổng văn kỷ cười. <cười> Lúc huynh đài đưa Minh Đà lệnh đến. Thì Gia Huynh đã biết. Huynh đài chỉ là truyền nhân của Minh Đà lệnh chủ. Cho nên Gia Huynh thấy rằng. Phái Tại hạ đi là hợp lý nhất. Cao thủ của các môn các phái võ lâm họ chen lên đứng Họ cố nhìn cho tận mặt nhân vật của lạc hồn cốc Vì ban phái này rất xa lạ Thiền hạ chỉ nghe danh chơ rất ít thấy lực lượng của họ Thỉnh thoảng có gặp khổng văn thông Đôi bận chơ không thấy họ khoa trương gì cả Tuy vậy tiếng tâm của lạc hồn cốc Vẫn lan rộng qua sự đồn đãi của giới giang hồ Nghe đầu môn phái này Cả hành động lẫn gió công thái điều thần bí, họ tạo lập một môn phái riêng và bí mật. Thêm vào đó, cách nói chuyện của khổng gian kỹ càng làm cho thiên hạ tò mò hơn nữa. Họ đã chứng kiến thái độ ngạo mạng của quan Sơn Nguyệt, cho dù hắn luôn lịch sự nhưng vẫn ngạo nghể. Câu nói vừa rồi của khổng gian kỹ như được trả miếng đích đáng. Bằng vào đó mọi người cảm thấy rất thỏa mãn và nhất là đứng với một thanh niên cuồng ngạo có thực tài Người dám nói như thế tự nhiên phải là nhiều bản lĩnh chứng tỏ có nắm được nhiều phần thắng chứ không phải là ra mặt trong thê bức bách hoặc cầu may Như không nghe lối trả lời ăn miếng trả miếng, Hoàng Sơn Nguyệt vẫn cứ ôn tồn nói. Như thế thì cũng hay, vậy chẳng hai huynh đài định dùng phương thức nào để thu lại ti trần chu của quý cốc vậy? Không gian kỹ hỏi lại. Năm xưa đọc cô Minh dùng phương thức gì để đoạt ti trần chu vậy? Quang sư Nguyễn chớp đôi mắt sáng ngời và nói Tại hạ không thể nào dám sánh với tiên sư Nhưng nếu huynh đài muốn dùng theo phương thức cổ thì Tại hạ cũng xin cố gắng thôi Không gian kỹ cười ha hạ <cười> Được lắm Đọc cô Minh vốn là người văn nhã thì không lẽ các hạ lại không có một cử chỉ tương tự hay sao? Quang Nhân Nguyệt đưa tay lên miệng làm còi rứt luôn một tiếng, con lạc đà từ xa chạy lại. Bằng dáng điệu hết sức là ung dung. Quang Sơ Nguyệt giới tay lấy một cái túi da ở trên cổ con lạc đà. Và khi hắn mở túi ấy ra, mùi thơm ngào ngạt. Mọi người xong tới. Thì ra đó là một túi rượu mà hương thơm men bốc lên khiến cho các đệ tử cứu lưu linh bắt phải nút nước bọn thẹp thụ. Cao cái túi rượu cho khổng gian kỹ. Hoàng sư Nguyệt lên tiếng nói Giữa sa mạc thăm ưu rất khó mà tìm được rũ quý Tự nhiên không thể nào dám sánh với thu phong ngọc lộ của lạc hồn cốc Quynh đại thử coi có dùng tạm được hay không Không gian kỹ cười ha hả Được rồi, như thế thì quá được rồi Thật không ngờ niên kỹ của các hạ như thế Mà tủ phẩm không kém gì độc cô mình À, mùi rũ này thơm quá Có lẽ nó được cất bằng thứ suối ở đỉnh Thiền Sơn đây Quang Sơn Nguyễn cũng cười Người của Lạc Hồn Cốc tự nhiên phải là bậc cao minh Chắc dạ quang bồi luôn có trong mình của các hạ chứ Lấy trồng tay áo ra một cái chén ngọc nho nhỏ Khổng gian kỹ rót đầy chán rượu đưa lên Tự nhiên là đệ đã có chuẩn bị sẵn sàng rồi Nào mời quýnh đại Ngồi xếp bằng trên mặt cát Quang Sơn Nguyễn cười ha hả <cười> Làm sao có thể được cùng nhau Cho rượu bài dưới ánh trăng Chúng ta có thể gác bỏ thế sự Để xài với chị Hằng một bữa Ngày đầu năm xưa Do lạc hồn cóc ban rượu trước Vậy bây giờ xin y theo cung cách cũ Cho có trước có sao Khổng gian kỹ mỉm cười Đẩy nhẹ chán rượu lên không Y như có người bợ tay ở bên dưới Chán rượu từ từ xê dịch Về hướng của quan sơn miệt Rồi dừng hẳn lại Công dân kỹ lên tiếng nói Xin thỉnh huynh đại Tùng một lượt với câu mời Họ khổng dậy nhẹ tay Chán rượu đang lơ lửng giữa trên không trung Chật lật ngang và một dội rượu Phun ra như một cái dội rộng Vẫn ngồi yên một chỗ quan Sơn Nguyệt lật nửa bàn tay Phẩy nhẹ trở lên Y như được lọc qua một búp sen Dội rượu đang đà hướng về Quan Sơn Nguyệt Dột bay trở lại bắn ra tua tủa Giống như một đám mưa Chỉ qua một cuộc trao đổi thật nhẹ nhàng như thế, Cũng đủ làm cho quần hùng tán thưởng quang hô Họ không biết năm xưa đọc của mình Giao đấu với khổng gian thông như thế nào. Nhưng bằng giao hiện tại, Khổng gian kỷ và quan Sơn Nguyệt Đã chứng tỏ cho thấy, Đây không phải là loại tiểu xảo, Mà đôi bên đã thi triển một thứ nội lực kinh người. Khổng gian kỷ đang cười ha hả, Dục trầm sắc nét mặt, Đôi mắt hắn bỗng long lắng, Sông sóc, da miệng dột hé ra hít mạnh. Dùng mưa rượu đang lờ đờ ở trên không bỗng nhiên gom lại trút thẳng vào mồm của gã họ khổng. Không một giọt nào rơi rớt ra bên ngoài. Trở lại tư thái tươi cười. không gian kỹ ngoát chán rượu trở về. Nghiêng cái túi da ra rót đầy chán khác đưa ngang mặt. Quá không hổ là cao đệ của Minh Đà lận chủ. Chiều thứ nhất tại hạ xin nhận thua. Xong cuộc hội ngày nay không phải dễ dàng có được Chẳng hai huynh đại có vui lòng cho phép kính chén thứ hai không Quang Sơn Nguyệt mỉm cười Khổng nhị tiên sinh quá khách sáo rồi đó Tại hạ đang chờ tiên sinh ở chén thứ hai này Lữ Dâu Quy hỏi nhỏ vị cao thủ gió lắm tại làm sao khổng dân kỹ lại nhận là thua gì Thông tin đại sư mỉm cười nói Lữ Quỳnh không thấy rõ sao chén rượu trúc thành một cái dồi, chứng tỏ nội lực tập trung một điểm, hoàng sân nguyệt phản kích biến dồi rượu thành một đám mưa, chứng tỏ nội lực tập trung bị đối phương phản kích, mà khi nội lực đối phương phân tán thì mình chỉ còn đủ thời giờ để gom lại thu hồi, như thế không nhận là thua thì còn gì nữa. Lữ dù quý gật đầu tạc lưới, Tên tiểu tử nhỏ tuổi này Mà công lực thầm hậu đến như thế Xem chừng 20 năm chờ đợi của chúng ta Đã bị hoài công rồi Cuộc hội đêm nay không có chút hy vọng gì đâu Thông đại sư nghiêm vọng nói Lữ huynh không nên quá bì hoàng như vậy Cuộc duyên chưa phải đi đến mức tuyệt vọng như thế đâu Theo chỗ bận tăng thấy Hình như họ khổng dẫn chưa thi triển hết những ngón ngầm có chuyện lạ xảy ra bấy giờ đó. Lữ gia Lặng Thinh nhìn sững vào đấu trường. Câu nói của nhà sư Thiếu Lâm vừa rồi làm cho ông ta chú ý. Tên mắt của quân hào cũng đều bắt đầu nghiêng về phía Khổng Văn Kỷ, những tên mắt kế thác về cuộc hội ngộ đêm nay. Trong trận đấu rượu, Sông Phương im lặng như họ vẫn vận dụng trí thức của mình để quyết định cho vấn đề thắng bại trong cuộc đấu. Không thấy dạng sắc máu, nhưng đầy dãy sự cam gọt. đang trong tư thế trầm tư, khổng gian kỹ dục mở bừng tế mắt ra rồi, nói thật chậm. Tài hạ vừa mới nghĩ ra hai câu bất thành thi, do tức cảnh sanh tình, mong huynh đài chỉ giáo thêm cho. Quang Sơn Nguyệt ngấn mặt lên nhìn hắn. thì của khổng nhị tiên sinh nhất định phải là tuyệt tác, tại hạ rửa tay mà nghe đây. Khổng vô kỹ hai tay, nâng chán rượu và cất giọng ngâm. Vô hạng hoàng sa thiên tải hận, Ba chuyển tinh hà kỹ độ thu. nằm dứt hai cầu thờ, Họ không bung hai tay, Chán rượu bay thẳng đến trước mặt của quan Sơn Nguyệt. Quang Sơn Nguyệt cao mai. Vô hạng hoàng sa thiên tải hận, Ba chuyển tinh hà kỹ độ thu. Các vàng mịt mịt ngàn năm hận. Đằng sau mấy độ chuyển thu qua ông thờ với bối cảnh rõ ràng thì ẩn ý của nó có gì thêm nữa dần trán thông minh của gã thanh niên hằng lên nhiều giấ vàchén rượu tuy chậm nhưng cũng đã đến ngay trước mặt của gã rồi gã đàn phải đưa tay đón lấy ai hạ thật tình chưa hiểu hết ý của Khổng Nhị tiên sinh không gian chỉ thản nhiên nói quên đài cứ cạn chén đi rồi tự nhiên sẽ biết mà Quang Sơn Nguyệt là một bài tính thật nhanh, rượu là của mình, hắn rót ngay trước mặt, chén tùy của hắn nhưng hắn cũng đã uống rồi, cho dù có muốn hắn cũng khó lòng giỡn trò gì được. Chỉ có điều hơi lạ là rượu đã tống sang, tại sao bàn tay của họ không cứ xòe ra và đưa về phía trước, hắn định mối rối gì đấy. Bàn tay vừa đụng vào chén rượu thì Quang Sơn Nguyệt chợt kêu à lên một tiếng mỉm cười nói. Nam Minh Ly quả thần công, thảo nào, chân khí của khổng dĩ tiên sinh quả đến độ thuần thanh. Chén rượu trên tay của Quang Sơn Nguyệt cứ Hừ hừng, hừng như đang bắt trên lò lửa và hơi rượu bốc lên càng phút càng tăng. Cuối cùng Quang Sơn Nguyệt lật tay trút chén rượu xuống đất, chén rượu đã khô queo không còn một giọt. Cách một khoảng xa mà có thể dận dụng nhiệt ký để làm cho bốc hơi cạn rụ. Lời khen của quan Sơn Nguyệt là một lời khen thành thật. Và quần hùng dây quanh đã nhón gót xích xoa. Nhiều tiếng vỗ tai tán thưởng, thần công của họ khổng. Ai cũng nghĩ rằng, gã thanh niên cuồng ngạo đã bị một vố ngỡ ngẹp. Nhưng quan Sơn Nguyệt vẫn điềm nhiên. Thần công của họ khẩn, nhị tiên sinh quả đã hơn người. Chỉ riêng có hai câu thơ. Tại hạ vẫn chưa nhận ra điều lạ. Không dân kỹ cười nhạt nói, Nếu huynh đài có thể uống cạn chén rượu, Không đó chỉ kể như là thấu trọn hai câu thờ non nớt của tại hạ ngài. Quang Sơn Nguyệt mỉm cười ngấn mặt lên nhìn và chợt lên tiếng nói, Trời trong sáng không có lấy một án mây, Thế mà tại sao lại có mưa rào? Bị câu nói không đầu không đuôi của quan Sơn Nguyệt thu hút, Quần hùng ngấn mặt lên nhìn, thật là lạ lùng, ngay khoảng không chính giữa đỉnh đầu của quan Sơn Nguyệt, bỗng nhiên có một bừng mù mù, y như là một đám xương. Đám xương ấy lần lần gom lại và cuối cùng tạo thành một dòi nước nhỏ từ trên trút xuống. Một người dùng nhiệt, từ một khoảng cách có thể làm cho rượu bóc thành hơi cạn chén, đã là một chuyện dị thường, bây giờ lại có người vận dụng lãnh khí. Khiến trò hơi rượu, vừa bốc lên lại tụ thành động thành mưa rơi xuống, Mà lại gom thành giọt, thì quả là chuyện ngoài sức tưởng tượng. Tán thưởng khổng văn chỉ bao nhiêu, Bây giờ quần hồn lại quái sang quang nghênh gã thanh niên nhiệt liệt bấy nhiêu. Quang sơ nguyệt hé miệng đón hết, Dừng mưa rượu, và bật tiếng cười ha hả. <cười> Nhờ đức của tiên sư, tại hạ cố thực hiện hai câu thơ của cổ nhân. Thiên kiềm tán tận hoàng phục lai, bản nguyện trường túy bất nguyện tỉnh. Thẳng hài không dị tiên sinh, hoàng lãm như thế nào vậy hả? Không dặn kỹ lúc này lên tiếng cười lớn nói. Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng phần 1 của tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 2 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt